chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương đó là trần nhị nghiêu cố chấp ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là uh, hứa thanh đã đến dị tiên phái hắn uh, theo lời của uh, môn chủ của cái phái này là giao ra một cái đạo chủng và được nhận một cái môn gọi là công pháp Và trong thời gian ngắn hắn đã gọi là hấp thu được cái môn thần thông được gọi là tỉnh trung lao nguyệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nó sẽ giúp ích được gì cho quá trình tu luyện của hứa thanh. Hay cho một đại thần thông, trong giếng vốn không có trăng, dù xuất hiện cũng chỉ là phản chiếu ánh trăng trên bầu trời, nhưng ở trong tay người này nó lại trở thành một phương pháp kinh thiên động địa. Nhìn quá trình hiện ra của nó là lợi dụng khoảng cách giữa chân thật và hư ảo kết hợp với lực lượng thời gian nhất định, lại càng gia nhập vào thuật kính tượng, phối hợp ý niệm giữa không sinh có cùng với từ hư hóa thật. Niệm này cần có tự tin tuyệt đối, bá chủ tuyệt đối và ý chí tuyệt đối. hứa thành có chỗ hiểu ra, bên trong hạt giống bổ công anh, thân ảnh quán càng lúc càng rõ ràng hơn cho đến khi hoàn toàn hình thành. cùng với hai đạo khác tạo thành thế chân vạc. Từ trên trình độ nhất định có thể nói hiện giờ, hứa thành đã cả ngộ được thuật tỉnh trung lao nguyệt này. Nhưng nháy mắt tiếp theo, nội tâm hứa thanh bỗng xuất hiện gợn sóng. Không, tuyên nguyên truyền thừa không thể nào đơn giản như vậy được. Đây hết thảy có lẽ chỉ là biểu tượng, mà ý nghĩ của ta thì có chút phiến diện rồi. Thế tử và Tam nãi nãi đã từng nói cho ta biết, thứ hạn chế bước chân của một người, đó là tưởng tượng. Cho nên khả năng tỉnh Trung Long Nguyệt Thực sự không phải giống như ta đã suy nghĩ Có lẽ nó càng thâm thúy Và hiệu dụng lớn hơn Nhưng bởi vì trở ngại nhận thức và năng lực Cho nên ta không cách nào nhìn thấu rõ hơn Hứa thành suy tư trong đầu Mà theo suy nghĩ của hắn Thân ảnh bên trong hạt giống bổ công anh Bỗng nhiên tan vỡ Bắt đầu tan biến Một màn này khiến cho tiểu hồ điệp Một mực chú ý lần nữa sửng sốt Nó vốn cho rằng hứa thành đã thành công Trên thực tế nội tâm đã cuộn trào Nhưng bây giờ nhìn thấy thân ảnh hứa thành lại tan vỡ. Sư tôn, đây, đây là tình huống gì vậy? Tiểu Hồ Điệp cảm thấy mở mịt. Cung chủ Hạ Tiên bên cạnh lần nữa thở dài, ý nghĩa càng thêm tiếc nuối. Tiếc là quy củ của Hạ Tiên Cung, một cung, một đời, chỉ truyền cho một người. Tiểu Hồ Điệp cả kinh. Giọng nói của cung chủ Hạ Tiên Cung tiếp tục truyền đến. Hắn không hài lòng đối với thần thông được truyền thừa, đang tìm tòi nghiên cứu bản chất của nó. bản chất ư con mắt của tiểu hồ điệp trợn to cung chủ hạ tiên cung nói không sai Giờ phút này đúng là hạ hứa thanh đang suy tư về bản chất của thần thông đó hắn nhớ tới trước lúc mình tìm được thuật ẩn chứa trong hạt giống lực lượng tử nguyệt trong cơ thể đã sinh ra phản ứng lại kết hợp với cái tên của thần thông này trong nháy mắt một suy nghĩ lớn mật liền hiện ra trong đầu hắn trong giếng vớt ra không chỉ có hồn của một người hay là hồn của một đám người Trong giếng hiện ra cũng không chỉ có thần thông pháp thuật cùng các loại pháp khí, những thứ đó thì có chút đơn giản. Nếu như trong giếng có trăng, như vậy trăng này đâu cần phải là trăng trên bầu trời, cũng không nhất định hiệu dụng ở trên người địch nhân. Ta hoàn toàn có thể dùng vật này để vớt ra trăng ở trong nội tâm của ta. Trong đầu hứa thanh nổ vang, hắn cảm thấy ý nghĩa của mình là chính xác. Ta hiểu rồi. Đây cũng là lý do tại sao vị tu sĩ mặc áo giáp Màu xám trước mắt Lại nói nhìn ánh trăng rất đẹp Muốn có Đây là đang nhắc nhở ta Và lại người nọ còn hỏi ta một câu Đã học được chưa Đây cũng là đang nhắc nhở ta Thậm chí bốn chữ Hắn chính là ta kia Người nọ gần như đã chỉ rõ cho ta rồi Tất cả là người nọ đang hỏi ta Thật sự hiểu được bản chất rồi chưa Nội tâm của hứa thanh lập tức thông thấu Ý niệm trong đầu càng là vô cùng hiểu rõ Theo tâm niệm khẽ động Thân ảnh xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn trong chốc lát bộc phát ra hào quang màu tím trói mắt tia sáng này khuếch tán ra bát phương thân ảnh kia tan biến hóa thành một ngôi sao tử nguyệt mênh mông ngôi sao ở trong lòng bàn tay chản ra uy áp ngập trời, trong nháy mắt chợt hiện bàn tay cũng chuyển ra tiếng nổ vang rồi trực tiếp tan vỡ tiếp theo là thân ảnh áo giáp xám cũng sụp đổ dưới ánh sáng tím trở thành cho bụi, trước mặt toàn bộ giếng chỉ có một vòng tử nguyệt từ từ bay lên Trăng này cũng không phải là hư ảo mà là tồn tại chân thật. Nó không phải ngôi sao ở chỗ sâu trong tinh không đã bị Lý Tự Hóa lấy đi, mà là do Hứa Thành đắp nặn ra, tạo thành ngôi sao tử nguyệt thứ hai trong đại lục vọng cổ, đồng nguyên với mặt trăng ở chỗ Lý Tự Hóa. Nhưng nó tồn tại là của riêng Hứa Thành. Thân ảnh Hứa Thành xuất hiện phía trên tử nguyệt, chắp tay cúi đầu về phía tu sĩ áo giáp màu xám đã biến mất, cảm kích kiêm thụ nghiệp của y. Bên ngoài khoảnh khắc hạt giống bổ cung anh tiếp cận và sắp dung nhập vào mẫu thể hai thân ảnh trong đó chia năm xẻ bảy hoàn toàn tan biến, chỉ có một thân ảnh mới được hình thành, sưng sững ở bên trong, độc nhất vô nhị, chính là hứa thanh. Trong cổ miếu, cung chủ hạ tiên cung ngóng nhìn vào trong cửa sổ doanh nến hình thành, nhìn hạt giống bổ cung anh thuộc riêng về hứa thanh, cho đến khi hạt giống sắp nhập vào mẫu thể biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hồ Điệp bên cạnh ngây ngốc nhìn một màn này mà đầu óc có chút hỗn loạn. Lời nói tiếp theo càng là như vậy. A, duy nhất, đây là cái quái gì chứ? Sư Tôn, hắn... hắn đang ăn gian. Trong vô số năm qua, có một ít hạng người tài hoa ở hậu thổ tự suy diễn. Họ cho rằng hết thảy công pháp đều có đầu nguồn. Nếu như đầu nguồn có người chiếm cứ, như vậy muốn tu luyện pháp này đến mức tận cùng thì sẽ có độ khó khăn cực lớn. Cung chủ Hạ Tiên Cung mở miệng khẽ nói. Bọn họ không hề biết tới sự tồn tại của tiên nguyên. Đây là bọn họ dựa vào quan sát và suy đoán của bản thân để phân tích ra. Suy đoán này đúng, cũng không đúng. Mà trên thực tế thì đúng là công pháp của hậu thổ có tồn tại đầu nguồn, cũng ít có tính chất duy nhất. Nhưng nếu như có người có thể làm được điều đó, vậy thì ấn ký sẽ trở nên thâm căn cố đế. Tiên nguyên cũng sẽ tôn trọng không xóa đi, mà giữ lại cho tù sĩ hậu bối quan sát. Mà hứa thành hắn đã làm được. trong giọng nói của cung chủ hạ tiên cung thiếu đi một chút linh hoạt kỳ ảo đã bị tán thưởng thay thế đồng thời giơ tay phải vung về phía trước ánh nến trên không trung cổ miếu lập tức cuốn ngược trở lại trở về bên trong ngọn nến trên bệ thờ hoàng khí ở trong cũng tương tự tràn ra dung nhập tới bích họa nhân hoàng ở bốn phía chỉ có dư âm của cung chủ hạ tiên cung thì vẫn còn vang vọng trong cổ miếu mà coi như tiểu hồ điệp có ngốc hơn nữa kết hợp với những câu tiếc nuối của sư tôn lúc trước lại cảm nhận được một tia tán thưởng trong lời nói. Vì vậy đang muốn biểu hiện hoảng hốt ở bên trong nội tâm ra một chút, thì đúng lúc này hứa thành chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hắn không hề có bất kỳ mở mịt nào, mà là một mảng thanh minh, càng có vầng sáng màu tím chảy xuôi ở bên trong, chiếu dọi xuống, làm cho người ta có một loại cảm giác, con người giống như một ngôi sao. có lẽ đích xác đó là ngôi sao. Đà tạ cung chủ Hứa thành chắp tay, trịnh trọng cúi đầu về phía cung chủ hạ tiên. Không cần phải như thế, ngươi hiến hồn chủng vào tiên nguyên vốn là một trận công đức đối với hậu thổ. Từ nay về sau hồn chủng của ngươi sẽ bị bóc tách, ý chí, hình thành công pháp truyền lưu lại trong vạn giới của hậu thổ, tăng thêm một tia sắc thái cho công pháp của hậu thổ. Mà ngươi cũng bởi vì công đức đó cảm ngộ được thần thông trong tiên nguyên, lấy một đổi một, đây là nhân quả. như vậy hiện giờ ngươi còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không lời của cung chủ hạ tiên rõ ràng nhiều hơn một chút so với trước hiển nhiên nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tán thưởng đối với hứa thanh hứa thanh trầm ngâm chú ý đến chín họa quyển ở trên bệ thờ cung chủ ván bối muốn biết các vị tiền bối hạ tiên khai sáng đại lục vọng cổ và đưa thiên đạo lên năm đó bọn họ rốt cuộc đã đi nơi nào tại sao từ lúc tàn diện thần linh xuất hiện cho đến bây giờ bọn họ lại không có trở về Giọng nói của hứa thanh phiêu động trong cổ miếu, đáp lại hắn là một tiếng than nhạ của cung chủ hạ tiên cung. Không ai biết vị trí chuẩn xác của sáu vị hạ tiên bây giờ, ghi chép trong hạ tiên cung chỉ để lại một đoạn tin tức. Bọn họ, có người đi tới chỗ sâu của Hoàng Thiên, có người dưỡng thương ở hậu thổ. Về phần cụ thể, ta cũng không biết. Thời gian đã quá lâu, quá lâu. Trong giọng nói của cung chủ hạ tiên ẩn chứa một chút cảm xúc đặc biệt. Sau khi nói xong, thân ảnh lại chậm rãi mơ hồ, tiểu hồ điệp bên cạnh nhận ra là sư tôn xa suốt, vì vậy cũng theo đó bắt đầu mơ hồ đi. Ưa thành trầm mặc, hắn biết rõ là mình sắp phải rời đi, vì vậy lần nữa cúi bái rồi quay người về phía cửa miếu. Trước lúc sắp bước ra, hắn quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua cổ miếu. Nơi mà ánh mắt nhìn tới không phải là thân ảnh mơ hồ của cung chủ hạ tiên cung, cũng không phải bệ thờ, mà là một bức đồ đằng trên vách tường. là vị hoàng đầu tiên của nhân tộc cũng là vị cổ hoàng thứ nhất. người thiếu niên nhìn lên tinh không nọ. sau khi nhìn qua, hứa thành thu hồi ánh mắt rồi phóng ra khỏi cổ miếu. khoảnh khắc đi ra, cổ miếu phía sau hắn như một cái bong bóng khí phá toái ở trong, năm loại màu sắc rực rỡ đang lưu chuyển, cho đến khi tan biến đi không có bất kỳ dấu vết nào. hứa thành quay lại ngóng nhìn, chỉ còn là một mảng trống trải, không có bất kỳ kiến trúc nào cả. Dường như đây chỉ là một giấc mơ. Mà giờ khắc này chân trời phía xa, mặt trời đỏ đã xuất hiện. Chính là thời điểm tảng sáng. Có thể thấy được bầu trời đang dần thức tỉnh từ trong bóng tối, bắt đầu trở nên sáng sủa hơn. Ánh bình minh nhuộm thành một mảng đỏ ẩn vô cùng tráng lệ Mà đại địa bao phủ trong tầng sương sớm hơi mỏng, như là có người phủ thêm một tầng lụa mỏng lên nó, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí mông lung. Cho đến khi ánh dương bắt đầu chiếu xuống đại địa, Sương sớm như tuyết tan, càng lúc càng mỏng manh, rồi biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời thuận lợi xuyên qua giữa thiên địa, chiếu vào trên người hứa thanh. Một đêm trôi qua, hứa thanh nhìn qua mặt trời, hơi thở cũng tỏa ra sương trắng. Trong đầu hắn lơ lửng bức bích họa, hắn đã nhìn đến hai lần. Vào lần đầu tiên nhìn thấy vị cổ hoàng thứ nhất của nhân tộc, hắn đã có một loại cảm giác quen thuộc. Mà trước khi đi, hắn nhìn lại, cảm giác đó càng thêm đậm. Hình như đã gặp qua ở đâu. Hứa Thanh thì thào trong lòng, vừa suy nghĩ vừa đạp lên ánh nắng ban mai đi về phía phủ đệ ninh viêm. Một lúc lâu sau khi mà chắc sắc trời sớm đã sáng rõ, khoảnh khắc đi đến cái hồ nước trước phủ của ninh viêm, bước chân Hứa Thanh bỗng sững lại, nhìn qua mặt hồ phía trước, dường như hắn đã tìm được đầu nguồn của sự quen thuộc. Hình như có chút giống với sư tôn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ đi trên mặt hồ từng bước quay về phủ đệ của ninh viêm. Hắn chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng của sư tôn lúc còn trẻ, nhưng hai mắt của thiếu niên nọ thì rất giống sư tôn. Lúc suy nghĩ này hiện ra trong đầu hứa thanh, theo hắn trở về, toàn bộ tu sĩ phong hải quận trong phủ đệ đều đang đợi ở trong sân. Khoảnh khắc trông thấy hứa thanh, tiếng hoàn hồ sôi chảo lên như nổi bão. Trong đám người, ninh viêm ở đây còn có khổng tường Long, ngô kiếm vu, cung chủ Lý Vân Sơn dẫn theo người của chấp kiếm cung ở phong hải quận đi theo hứa thanh tới Hoàng Đô. Từ huyền cũng đã trở về, đứng phía xa xa mỉm cười với hắn. Rõ ràng là ngay cả đội trưởng cũng xuất hiện. <cười> Nguyên bản ở y đăng bá cổ ngô kiếm vu, không biết nói gì đó. Sau khi chú ý tới, hứa thanh cũng lập tức nhếch miệng cười. Bọn họ hoan hô là bởi vì thân phận dị tiên lưu của hứa thanh hiển lộ ra. Vì hắn luận đạo thắng, lại bởi vì hắn đã chém chết thất hoàng tử để lập uy, lại càng là vì bạch tiêu Trác đã bị diệt vong. Đối với toàn bộ tu sĩ phong hải quận mà nói thì Thất hoàng Tử và Bạch Tiêu Trác đều là đại thù Nghe tiếng hoàn hồ nhìn những người quen thuộc trước mắt mà Hứa Thành có chút hoàng hốt. Một ngày một đêm đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế cho nên giờ phút này hắn mới ý thức được. Nguyên lai là cách ngày luận đạo hôm qua chỉ mới có một đêm. Sau khi đi qua Hạ Tiên Cung... Tới trong cổ miếu tràn ngập cảm giác Năm tháng tang thương Hình như thời gian cũng bao phủ lên cảm giác của hứa thanh Khiến cho sinh ra một loại cảm giác mông lung Đối với thời gian trôi qua Nhưng cảm giác đó rất nhanh Đều bị hắn đè xuống Trên mặt nở nụ cười Kho người về phía mọi người đang hoan hô Trong đám người Khổng tướng Long là người đầu tiên lao ra Vành mắt của gã đỏ lên Tới trước mặt hứa thanh Vừa muốn cúi bái Thì hứa thanh đã bước tới một tay ôm lấy Thân thể khổng tường long hơi dừng lại Sau đó cũng ôm chặt hứa thanh Cám ơn Nội tâm của Lý Vân Sơn bên đó cũng cuộn trào Đi ra dùng sức cúi đầu về phía hứa thanh Tạ hứa tôn Đã chạm bạch tặc Giết thất hoàng tử Báo huyết cửu phong hỏi quận Lão cùng chủ dưới suối vàng có biết Nhất định cũng sẽ được nhắm mắt Toàn bộ chấp kiếm giả đồng loạt cúi đầu Ninh viêm bái xuống càng sâu Trình độ kích động của gã mặc dù không giống người khác Nhưng đồng dạng cũng đạt đến mức tận cùng Thất hoàng tử chết, hứa thanh dương oai, để cho gã vô cùng hưng phấn, nội tâm càng trảo dâng lên sự hào hùng. Hứa Thành đáp lễ, giữa những tu sĩ phong hải quận vô cùng vui vẻ trong sáng sớm, hắn cất bước đi về phía tử huyền. Thân ảnh của tử huyền đứng trong ánh mặt trời như một đóa hoa sen, ánh mắt tựa làn thu thủy, đôi môi giống như được điểm chu xa, nhãn nhặn lịch sự như kiểu hoa trên nước. Trên người mặc một bộ váy tím, từ thái nhẹ nhàng như tiên tử hạ phàm, lại như một đá hoa lan tím mở nở rộ. Tối qua đến đi đâu? Tại sao trên người lại dính một chút bụi bặm năm tháng, lại còn có mùi phấn hoa cỏ thơm? Từ huyền cười nhạt, đôi mắt đẹp quét qua trên người hứa thanh. Hứa thanh vừa muốn mở miệng, đội trưởng đứng cách đó không xa, nghe được mấy câu như thế, hai mắt chớp chớp vội vàng hô to một tiếng. Tiểu sư đệ mau tới đây. ta có chuyện quan trọng muốn nói cho người, chuyện rất lớn. trong lúc nói y nhanh chóng chạy tới, không đợi hứa thành nói gì, một phát chộp được cánh tay hứa thành lôi kéo hắn đi, đồng thời cấp tốc mở miệng về phía tử huyền. thượng tiên đệ muội, thời gian của hai người còn dài lắm, không vội ôn chuyện. ta trở về một chuyến không dễ, trước phải nói đại sự cùng với tiểu thanh đã nha. nói xong đội trưởng giữ chặt hứa thành nhanh chóng kéo đi. hứa thành có chút bất đắc dĩ bị đội trưởng kéo ly sành sạch. Cho đến khi tới một chỗ trong mật thất, đội trưởng bấm niệm pháp quyết phòng bế bốn phía, lúc này mới nhìn qua hứa thanh, vẻ mặt tranh công. Thế nào, tiểu thanh, thấy đại sư Huynh phản ứng nhanh không? Nói cho ta biết mau, ta thấy người vừa mới về, trên người lại có mùi phấn hoa cỏ thơm, tư cách rất xa ta đã ngửi được rồi. Người ấy nhà vẫn còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm, lần sau nhớ kỹ, ăn vụng thì phải biết chùi miệng cho sạch sẽ. Sư huynh có thể giúp ngươi một lần Nhưng không thể mỗi lần đều bắt gặp vừa đúng lúc Hứa Thanh im lặng Nhìn vẻ đắc ý của đội trưởng hỏi một câu Trong khoảng thời gian này Ngươi đã đi nơi nào Hứa Thanh vừa hỏi Đội trưởng ngồi nghiêng chân ở một bên Dơ tay xuất ra một quả đào Lại ném cho Hứa Thanh một quả táo Vừa ăn vừa ngạo nghễ mở miệng Đương nhiên là đi làm đại sự Ta nói với người nhà Tiểu Thanh Tuy rằng bây giờ người oai phong rồi Nhưng đó cũng chỉ là ở hoàng đô của nhân tộc mà thôi Đợi đại sự của ta hoàn thành, đó mới thực sự là việc có thể chấn kinh, rớt cái cảm ngươi xuống. Hứa thanh căn bản quá quen thuộc một màn này, cũng biết đội trưởng muốn nói gì, vì vậy tiếp nhận quả táo, sau đó lộ ra bộ dáng tò mò. Là đại sự gì? Đội trưởng cũng đánh tinh thần lên, thân thể nhích tới gần phía trước một chút, thấp giọng mở miệng. Trong khoảng thời gian này, ta tới phân tông của tinh đế cực thượng tông, chính là chỗ mà lúc trước ta đi ăn trộm. Khi ấy ta không trộm được, nhưng ta không phục. Vì vậy đã suy nghĩ biện pháp bái nhập vào tông môn này. Hiện giờ ta đã thành công lăn lộn thành đệ tử ngoại môn lập tức sẽ tham gia khảo hạch ta có nắm chắc thành công mà một khi thành công thì chính là đệ tử nội môn đến lúc đó ta hoạt động một chút là có thể tiếp cận tới mục tiêu Hứa thành nghe vậy đáy lòng ít nhiều cũng nổi lên một chút hiếu kỳ chân thực dẫu sao thứ đổ có thể để làm cho đội trưởng nghĩ đến như thế thì tự nhiên là không có đơn giản. Đại sư huynh đến cùng là người muốn trộn cái gì vậy Vô tự thạch thư, trong mắt đội trưởng lộ ra tia sáng, bao hàm cả khát vọng nồng đậm. Nữ tử thần bí hôm đó, cũng là trộm đi vật đó, nhìn như nàng ta thành công, nhưng thực ra có hơi ngu ngốc, chỉ trộm đi cái xác không là một viên đá vô dụng mà thôi. ta muốn chính là chữ ở bên trong kìa. Vô tự thạch thư xong, hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đúng vậy, vô tự thạch thư, đội trưởng cười nhạt. Hứa thanh trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Ngươi không hỏi vì sao, vô tự thạch thư lại có chữ sao? Đội trưởng trở mong hỏi. Đấy lòng hứa thành đã có đáp án, nhưng nhìn bộ dáng của đội trưởng, vẫn lựa chọn thỏa mãn sự trở mong của y, vì vậy theo ý hỏi một câu. Đội trưởng vô cùng phấn chấn, cười ha hả thần thần bí bí mở miệng. Vô tự thạch thư, đây là bốn chữ. Nữ tử ngốc ấy trộm đi cái xác, nhưng lại không biết bốn chữ nọ đã thành tinh, sớm trốn mất rồi. giấu ở bên trong một cái ngọc giản nào đó của tầng trên truyền pháp các chỉ cần ta trở thành đệ tử nội môn thì có thể đi một chuyến tới những tầng trên của truyền pháp các tìm ra chúng nó mà bốn chữ nó chính là liên quan đến thần vực mà kệ là thần vực nào thì chúng đều có hiệu dụng nhất định và lại ta đã thám thính được gần đây viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng muốn tiến hành một lần săn bắt thần vực hai mắt của hứa thanh ngưng tụ lại đội trưởng càng đắc ý hơn thế nào Thấy ta lợi hại không? Bằng không thì tại sao đại sư huynh của ngươi lại hao phí thời gian và tinh lực như thế? Nghĩ đủ mọi cách cũng phải trà trộn vào tinh đế tông. Vì thế ta đã bỏ ra tâm huyết rất lớn đó. Nhưng không sao. Hết thảy trả giá đều đáng giá. Gần tháng sau chính là khảo hạch đã nhất định có thể thành công tấn chức đệ tử nội môn. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đi một chuyến tới viêm nguyệt huyện thiên tộc vào lúc bọn họ mở ra cuộc săn bắn thần vực. thì lẩn vào trong đó. Đội trưởng nói rất chắc chắn, ánh mắt kiên định và vô cùng cố chấp. Săn bắn thần vực ơ! Nội tâm của hứa thanh chấn động, có nhận thức càng sâu đối với viêm nguyệt huyền thiên tộc, nhưng mà hiển nhiên cái gọi là săn bắn thần vực thì có rất nhiều chi tiết. Đợi sau khi ta lấy được hàng, ta sẽ nói rõ chi tiết với người. Đội trưởng nói xong ăn hết quả đào ở trong miệng, đứng dậy vỗ mông. Ta đi trước đây. Lần này trở về chính là nói trước với người một tiếng. người cũng nên chuẩn bị một chút tiếp theo thì chúc ta thành công đội trưởng thờ sâu muốn rời khỏi hứa thành dò dự hỏi một câu đi chuyển pháp các lấy ngọc giản lại khó như vậy sau đội trưởng vừa nghe được lời này lập tức không vui tiểu thanh người nghĩ quá đơn giản rồi đây chính là tình đế cực thượng tông tuy chỉ là phân tông nhưng chuyển pháp các là hạch tâm của tông môn cho đó có lão quái vật tọa chấn là được phòng hộ xâm nghiêm đồng thời không cho phép người ngoài tiến vào nếu không thì ta đã sớm trộm đi rồi đâu có phải phiền toái như vậy hứa thanh trầm ngâm hắn nghĩ tới trần đạo tắc vì vậy xuất ra ngọc giản truyền âm thử truyền một đoạn thần niệm cho trần đạo tắc đội trưởng thấy vậy thì hiếu kỳ Ngươi đang làm cái gì vậy đại sư huynh chờ một chút ta thử xem có thể giúp ngươi hoàn thành sớm hơn hay không hứa thanh bình tĩnh mở miệng đội trưởng vừa nghe thì liền sững sờ hoàn thành sớm hơn đội trưởng hồ nghi đánh giá hứa thanh vài lần sờ lên cái cầm, đồng thời theo bản năng lại móc ra một quả đào đặt tới trước miệng cắn mấy phát tiểu Thanh, trong khoảng thời gian ta không có ở đây ngươi đã có chi kỷ ở tinh đế hả là nữ tu là vậy có đẹp không dáng người như thế nào mông miếc ra làm sao chẳng lẽ cái mùi phấn hoa trên người của ngươi là từ nàng mà có chuyện này thì ta phải phê bình ngươi nha ngươi phải thời khắc nhớ kỹ ngươi là sư đệ của ta ta là đại sư huynh của ngươi Đội trưởng nó có chút nghiêm túc Cho nên nếu lần sau mà còn có loại việc như thế Thì phải để cho ta tới Hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng Hắn vốn dự định báo tình hình thực tế Nhưng bây giờ hắn không muốn nói nữa Vì vậy ngồi tại chỗ nhắm mắt lại Không quan tâm Mắt thấy hứa thanh như vậy Đội trưởng trừng mắt nhìn cũng ngồi đối diện hứa thanh Tự nói tự nghe Tại sao không nói chuyện Không sao không sao Chuyện này mặc kệ ngươi có thành không hay không Đại sư huynh đều ghi khắc tấm lòng của ngươi ta là thương cho cái thân thể của người ở tiểu thành nếu mà bị suy thận thì mệt mỏi lắm hứa thành vẫn nhắm mắt như trước đội trưởng ho khan một tiếng bày ra bộ cạm bộ dạng biểu cảm thần bí thấp giọng nói tiểu thành ngươi có muốn biết lý do vì sao viêm nguyệt huyền thiên tộc lại săn bắn thần vực hay không hứa thành mở mắt ra nhìn về phía đội trưởng đội trưởng đắc ý nuốt luôn quả đào vào trong miệng ngươi cũng biết viêm nguyệt huyền thiên tộc rất mạnh có đúng không Nhưng mà bọn họ lại không cách nào làm được giống như nhân tộc trước kia, đó là nhất thống vạn tộc ở vọng cổ. Có bốn nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là trong đại lục vọng cổ này có bốn tộc quần siêu cấp, cường hãn tương tự như là viêm nguyệt huyền thiên tộc. Thậm chí ở bên trong ngũ đại tộc quần thì bài danh của viêm nguyệt chỉ đứng hàng thứ ba mà thôi. Nguyên nhân thứ hai là tập tục và phương thức sinh tồn của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Số lượng tộc nhân của bọn họ không được nhiều, nhưng địa vực thì lại quá lớn, cho nên phần lớn là sống du mục là chủ yếu. Lấy phương thức thực dân, nô dịch rất nhiều tộc quần, chiến đấu vì bọn họ. Nguyên nhân thứ ba là ba tôn thần linh, nhật nguyệt tinh, mỗi thần linh đều có thần điện của chính mình, ảnh hưởng tới thế tục, khiến cho ở bên trong viêm nguyệt cũng không phải là thống nhất, mà lại tách ra thành ba cỗ thế lực. Nội đấu cũng tương đối kịch liệt. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc thì tầng thứ tối cao chính là Thần Sơn, chỗ đó cũng là tổng bộ của ba thần điện, thần thành được kiến tạo vành quanh Thần Sơn là nơi chí cao vô thượng trong Viêm Nguyệt. Tiếp theo chính là ba khu vực Đại Trướng, Ti Quyền lấy Thần Sơn làm trung tâm tạo thành thế chân vạc trong toàn bộ đại vực. Nguyên nhân thứ tư Đó là tuy rằng Viêm Nguyệt huyền thiên tộc có ba vị thượng thần, nhưng so sánh với những tộc quần mạnh khác mà nói, thực lực tổng thể của tộc này lại có vẻ không bằng. Cho nên trong vô số năm qua, vì để cường thịnh mà Viêm Nguyệt có truyền thống săn bắn, giống như là nuôi cổ để bồi dưỡng tộc nhân vậy, cứ như thế sẽ tạo thành dân phong biêu hãn, đồng thời cũng là thượng tôn cường giả. Bọn họ càng định ra ngày hội 60 năm săn bắn một lần, Mà hội săn bắn của bọn họ, những tộc nhỏ yếu khác sớm đã không thể đáp ứng, vì vậy vào nhiều năm trước họ đã khóa mục tiêu vào thần vực. Đồng thời vào lúc đại săn bắn mỗi giáp một lần, sẽ dò ba vị thần ra tay, xé mở một chỗ cửa vào của thần vực để cho tộc nhân tiến vào trong đó, săn bắn sinh linh ở trong thần vực. Đội trưởng nhìn về phía hứa thanh, hứa thanh trầm ngâm, hắn cũng là lần đầu tiên được nghe tới những chuyện này. Mà dưới từng câu từng chữ của đội trưởng, hắn cũng có thêm càng nhiều nhận thức về sự cường hãn của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Lại nhìn nhân tộc bây giờ mà hứa thành chẩm mặc. Đội trưởng ăn xong quả đào trong tay, lại lấy ra một quả rồi tiếp tục mở miệng. Hiện giờ thì ngươi biết tại sao lại có sự tỉnh săn bắn thần vực rồi chứ? Mặt khác ta nghe nói, mỗi lần mà viêm nguyệt tộc mở ra đại săn bắn, sau khi trải qua nhiều khâu khảo hạch, Vì nào giành chiến thắng cuối cùng sẽ được thần Sơn ban cho một danh sừng trí cao, đó là huyền thiên tướng. <cười> Ánh mắt của hứa thanh ngưng tụ lại, trong mắt đội trưởng cũng lộ ra một tia mơ mẩn. Ta có một đời đã từng tham gia đại săn bắn của bọn họ, đáng tiếc trong quá trình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nếu không thì ta cũng có thể lăn lộn được cái thân phận huyền thiên tướng này. Không phải là tộc nhân của viêm nguyệt tộc cũng được sao? Hứa thanh hỏi một câu. Đội trưởng gật đầu, mặc kệ là bổn tộc Viêm Nguyệt hay tộc phụ thuộc khác, hoặc là những tu sĩ ngoại tộc đường xa mà đến, chỉ cần được ban cho tư cách thì đều có thể tham dự đại săn bắn. Nhưng mà từ xưa đến nay, những huyền thiên tướng xuất hiện, tất cả đều là tu sĩ bổn tộc. Kế hoạch lần này của ta là mượn nhờ cơ hội đại săn bắn của Viêm Nguyệt lẩn vào bên trong thần vực bị người ta mở ra. Đội trưởng liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa lớn của mặt thất. Tiểu Thanh. hình như vị nhân tình của ngươi không được rồi ta đã chở rất lâu ngươi đã có tin tức gì chưa đây chính là truyền pháp các lão quái vật trong đó tù vì kinh người cảm giác càng là vô cùng nhạy cảm mỗi lần ta tới đều giống như bị vô số cây kim đâm vào linh hồn nhân tình của ngươi chẳng lẽ nàng có thể giúp ta bắt đi lão quái vật này hay sao đôi trưởng gặm quả đào trong tay một cái chú ý tới trên người hứa thanh điều này cũng không thực tế nhỉ? Lão quái vật nọ không thể rời khỏi Chuyên pháp các Chẳng lẽ nàng có thể trực tiếp dẫn ta vào Nếu như không được Thì ta phải nhanh chóng trở về mới tốt Hứa thanh mặt không cảm xúc Nhìn về phía cửa lớn Đã đến, hả? Đội trưởng Hiếu Kỳ vừa muốn mở miệng Nhưng vào lúc đài ngoài cửa truyền đến giọng nói Của chấp kiếm giả Báo cho hứa thanh biết có người cầu kiến Mời lão vào đây Hứa thanh bình tĩnh mở miệng Ai vậy? Đội trưởng Hiếu Kỳ trông mong nhìn qua cửa lớn, lúc qua chỗ cảm giác thì trong phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Hứa thành vung tay lên, cánh cửa mở ra, phong ấn bốn phía lộ ra một cái cửa vào. Một thân ảnh lão giả hiển lộ ngay ngoài cửa, một bước tiến vào trong mật thất. Lão giả này một đầu tóc trắng, mặc đạo bào tầm thường, không nhìn ra thân phận, nhưng toàn thân tu vi quy hư thì hùng hậu vô cùng, nhất là hai mắt sáng ngời hữu thần. Lão đến đưa tới sự cảnh giác của đội trưởng, mà khoảnh khắc cảm thấy hứa thanh lão giả khom lưng cúi đầu trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật từ trên người đặt ở trước mặt hứa thanh toàn bộ đều ở nơi này 7 ngày sau trả lại là được nói xong lão lập tức lui ra phía sau rời khỏi mặt thất và biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hành trình lão chỉ nói một câu đối với đội trưởng ở bên cạnh hứa thanh lại càng không thèm liếc mắt nhìn qua cho đến khi lão rời khỏi đội trưởng có chút nghi ngờ đưa mắt nhìn đối phương rời đi rồi lại nhìn về phía cái túi chữ vật Tiểu Thanh, người đó là ai? Tu Vi không đơn giản. Còn nữa, lão nói toàn bộ đều ở đây, chẳng lẽ trong túi chữ vật, vật chứa chính là... Hô hấp của đội trưởng có chút giòn dập, đáy lỏng hiện lên một cái suy đoán, nhưng lại cảm thấy hình như khả năng không lớn. Tất cả ngọc giản bên trong truyền pháp các của phân tông tinh đế đều nằm ở trong đó. Hứa Thành phất tay áo, túi chữ vật bay về phía đội trưởng. Không thể nào. đội trưởng ngồi bật dậy một phát chộp lấy túi chữ vật thần niệm quét vào bên trong, hai mắt trận to rồi lập tức nhìn hứa thanh. Trên mặt của y xuất hiện biểu cảm không thể nào tưởng tượng nổi. Thật sự là sau khi đội trưởng đảo thần niệm qua, trong túi chữ vật này ẩn chứa trọn vẹn 10 vạn khối ngọc giản, bao hàm hết thảy trong phân tông của tinh đế, mà dựa theo y từng dò hỏi chỗ ngọc giản đó đúng là đến từ chuyển pháp các, và lại số lượng cũng có thể là toàn bộ. Quan trọng nhất là y cảm nhận được khí thức mờ mịt của Thạch Thư ở bên trong hơn 10 vạn ngọc giản này. Điều này nói rõ là những chữ chạy trốn bên trong đống ngọc giản trước mắt. Đây, đội trưởng có chút buồn bực, y hiểu rõ tình đế cực thượng tông, nhưng bởi vì hiểu rõ mới biết ý nghĩa và khó khăn khi chuyển chống không cả một cái chuyển pháp khác của phân tông. Loại sự tình này, trừ phi là tông chủ, phân tông đồng ý, hoặc là tổng tông mở miệng, Mà nhất định người mở miệng cũng phải có thân phận cực cao mới có thể. Do phút này nhìn túi chữ vận đội trưởng có chút mờ mịt, nghĩ đến mình vô cùng lao lực khổ cực lúc trước. Trả ra đại giá cực lớn, còn cần một tháng nữa mới có thể hoàn thành. Nhưng hứa thanh ở đây rõ ràng chỉ cần nói một câu. Cảm giác đó khiến cho y không có bất luận cảm giác phấn khởi khi hoàn thành nguyện vọng sớm chút nào, ngược lại còn dâng lên một chút phiền muộn. Vì vậy ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh cũng ẩn chứa sự u oán Sao người không nói sớm? Hôm nay người vừa mới nói cho ta biết mà Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Đội trưởng thực sự buồn bực. Người nọ là ai? hắn là trưởng lão của tinh đế cực thượng tông Hứa Thanh trả lời. Không thể nào, coi như là trưởng lão tổng tông cũng không làm được điểm này. Thân phận người đó nhất định còn cao hơn trưởng lão. Đội trưởng nói một cách chắc chắn Không quan trọng ngươi cứ cầm được đồ là tốt rồi nhớ bảy ngày sau đưa trả hứa thanh nói xong đứng lên đi ra ngoài tâm tình rất tốt trong mật thất đội trưởng cầm lấy túi chữ vật nhìn qua bóng lưng hứa thanh nội tâm cuộn trào trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên nói gì cả sau một lúc lâu mới phiền muộn cúi đầu tìm kiếm bên trong ngọc giản về phần sự tình quay về phân tông của tinh đế thì đã không còn ý nghĩa cứ tiếp tục như vậy không được thể diện của đại sư huynh không phải là ném đi hết cả sau ánh mắt của đội trưởng kiên định nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết phải làm gì bây giờ. Thật là đau đầu, trước kia là tu vi thì ta nỗ lực cố gắng cởi bỏ phong ấn, sẽ một lần nữa có được uy phong của đại sư huynh, nhưng hiện giờ làm sao để đuổi theo. Đội trưởng vừa tìm vừa nghĩ, sau cùng hung hăng nghiến rằng, thực sự không được, ta chỉ có thể sử dụng thân phận của kiếp trước trước trước. Thời gian cứ thế trôi đi, rất nhanh đã trôi qua 7 ngày, Trong 7 ngày này, theo sự tình luận đạo kết thúc, điều tra về Dung Thần Lưu cũng được triển khai. Mỗi ngày đều có một số học sinh Dung Thần Lưu bị đưa đi. Toàn bộ thế lực khắp nơi trong Hoàng Đô đều đang chú ý về phần tiếp theo của sự kiện. Về phần cái chết của thất hoàng tử, cũng bởi vì tội nghiệt cùng với bị đế kiếm chém giết, cho nên không có tiến hành tang lễ hoàng tử mà bị đưa ra khỏi hoàng tực, không được vào hoàng miếu Sử quan của nhân tộc cũng chỉ viết một đoạn về thất hoàng tử. Lịch quyền chiến mùa đông năm 2.936, Thất Hoàng Tử làm ác, đế kiếm chảm diệt, rồi vẽ lên một dấu chấm tròn. Cây hương trước cầu vòng của Thất Hoàng Tử cũng đã hóa thành cho bụi. Bây giờ chỗ đó không còn sừng sững mười hai cây hương nữa, mà là mười một cây. Nhất thời trong ngoài hoàng đô, danh tiếng của Hứa Thành phóng đại không ai không biết. Mà ngay vào lúc này. Truyền đến tin tức ngũ hoàng tử rời khỏi hoàng đô nhiều năm, đi theo, đệ nhất thiên vương chấn thủ biên cương đang trở về, gã phải về hoàng đô để báo cáo công tác. Tin tức đó vừa truyền ra, lập tức dẫn tới không ít người trong hoàng đô nghị luận. Nhất là cái chết của thất hoàng tử càng khiến cho người ta miên man, bất định, bởi vì thất hoàng tử và ngũ hoàng tử là huynh đệ, ruột thịt, đồng mẫu. Lại trôi qua mấy ngày, sáng sớm hôm nay tiếng chuông vang vọng. Ngoài cửa đông của Hoàng Đô, phía trên trận pháp cổ xưa, phía dưới tia sáng lập lòe rực rỡ đẩy trời, một chi đại quân truyền tống trở về. Từ xa nhìn lại tinh kỳ phấp phới, nhân số đông đảo, khí thế cường hãn khiến cho bầu trời không khỏi bốc lên mây mù. Phía trước đại quân có người ngồi trên con hắc long hai đầu biến dị. Người này mặc một bộ hắc giáp, hai mắt lạnh lùng nhìn về Hoàng Đô. Tóc dài tung bay theo gió trên người tràn ngập sát khí, dung chuyển bát phương. hiển nhiên kiếp này giết chóc động trời toàn bộ quân sĩ sau lưng lấy gã cầm đầu lặng ngắt như tờ Ta đã trở về người mặc hắc giáp nhẹ giọng thì thào trên trận pháp bên ngoài hoàng đô lúc này tràn ngập mùi máu tươi đậm đặc đó là khí tức chân thân đám quân sĩ vô cùng nồng đậm và lắng động lại trên khôi giáp trên làn da thậm chí là trong máu thịt và cả linh hồn của bọn họ Tất cả hội tụ cùng một chỗ rồi lan tràn khắp bát phương, kinh thiền động địa. Bầu trời biến sắc, gió dục mây vần. Vào thời khắc này, màn trời cũng bị khí tức của bọn họ che phủ, trở nên lờ mờ. Càng có từng đạo sấm sét và tia chớp lăng không hiện ra, vạch phá chân trời. Trong một cái chớp mắt, trùng lập cùng với tiếng chuông của Hoàng Đô đang vang vọng trong tâm thần của tất cả mọi người. Trong lúc đại quân trở về thì người có tu vi yếu nhất cũng là Nguyên Anh và lại đều không phải là hạng người bình thường. Riêng bản thân vốn giết chóc kinh khủng, quanh năm đóng giữ ở Biên Cương, chấn thủ thiên môn của nhân tộc. Nhân sinh của bọn họ sẽ không giống với đại đa số tu sĩ trong Hoàng Đô. Đã quá nhiều tu sĩ đã cả giáp năm chưa được về nhà. Vì vậy, quanh năm chinh chiến hở hững đối với tử vong khiến cho trên khuôn mặt bọn họ tạo cho người ta một loại cảm giác chết lặng. Nhưng càng như vậy sát ý lại càng kinh người, giống như đã trở thành bản năng, cho dù là đứng trước khoảng đô cũng không thể áp chế. Hình như trong lòng của bọn họ, ngay cả hoàng quyền cũng không quá trọng yếu. Thứ duy nhất khiến cho bọn họ xuất hiện gợn sóng, chỉ có chiến kỳ của quân đội tung bay ở phía trước. Cờ thì có hai loại, một màu vàng óng ánh theo hai chữ cổ Việt, một cờ thì đen nhánh, nét chữ giống như được vùng máu tươi để bôi lên, hai chữ chấn viêm. Tôn hiệu của đệ nhất thiên vương nhân tộc chính là chấn viêm. Dưới chiến kỳ là ngũ hoàng tử một thân giáp đen, thân sắc của gã bình tĩnh, ngóng nhìn hoàng đô ở phía xa. Gã rời khỏi nơi đây đã được 17 năm. Cảnh còn người mất, ngũ hoàng tử nhẹ giọng thì thào. Sau khi hoàng đô chuyển ra tiếng chuông vang thứ 9, cửa đông chậm rãi mở ra. Phần lớn quan viên của hạ huyền ngũ cung đều xuất hiện ra ngoài ngành đón, Khom người cúi đầu về phía ngũ hoàng tử. Cùng ngành ngũ hoàng tử Càng có cả tứ hoàng tử mặc hoàng bào Đi ở phía giữa Gã tiếp nhận ý chỉ của nhân hoàng Thay hoàng tộc ngành đoán ngũ đệ của mình quay về Giờ phút này trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc Đi đến cách đại quân của ngũ hoàng tử khoảng ngàn trượng Cao giọng mở miệng Cổ Việt khánh kỵ nghe chỉ Lời vừa nói ra Ngũ hoàng tử trên đầu hách long dược chuyển ánh mắt khỏi hoàng đô Rơi vào trên người tứ hoàng tử thân thể cũng nhoáng lên một cái, rời khỏi tọa quỵ, quỷ xuống một chân. Đại quân sau lưng động tác chỉnh tề toàn bộ quỷ theo. Tứ hoàng tử khẽ gật đầu vung tay phải lên, lấy ra một cuốn hoàng bảng. Ngũ hoàng tử khánh kỵ, chấn thủ biên cương có công. Võ phòng có đức, kiêm tư huyền thần, tuấn tú chăm học, thông minh tài năng có đủ. Về quốc quân rất cung kính, về phụ mẫu rất huyếu thuận, về huynh đệ rất thân, về thế hệ tử tôn rất chính. Về nô bộc rất uy, rất có phong phạm của chính phủ, tựa như cái bóng của chấm. Hôm nay ban thưởng ngũ hoàng tử Khánh kỵ có thể thiết lập quan, thuộc, ở vương phủ, họ vệ thêm vạn người, khâm thử. Khoảnh khắc đọc xong, ngũ hoàng tử đứng lên, quân sĩ phía sau cũng tương tự trầm mặc đứng lên theo. Chúc mừng ngũ đệ! Trên mặt tứ hoàng tử không hề có vẻ nghiêm túc mà lộ ra một nụ cười ấm áp. Phụ hoàng đang đợi người, còn không đi khấu tạ hoàng ân. Ngũ hoàng tử mặt không cảm xúc, không có bất kỳ đáp lại nào mà đi thẳng về phía trước. Lúc đi ngang qua bên cạnh tứ hoàng tử cũng không thèm liếc mắt nhìn, tiến vào cửa đông bước lên cầu vòng. Về phần quân sĩ sau lưng thì trực tiếp hạ trại ở ngoài trận pháp. Một bàn này khiến tứ hoàng tử khẽ cau mày, nhưng rất nhanh trên mặt lại xuất hiện nụ cười, dứt khoát đi theo phía sau ngũ hoàng tử, tiến về hoàng cung. Toàn bộ thân vệ trên cầu vòng khi nhìn thấy ngũ hoàng tử đều hơi cúi đầu bày tỏ sự tôn kính. Mà bên giờ dưới cầu vòng cũng hội tụ trầm họ ở Hoàng Đô, từng người nhìn qua ngũ hoàng tử đi trên cầu vòng. Không biết ai hoan hô đầu tiên, rất nhanh tiếng hồ, đông đảo, âm thanh rất lớn chuyển khắp bát Vương Người không biết rõ tình hình tất nhiên rất tưởng rằng là có đại quân chiến thắng trở về, hoặc là thái tử xuất hành. Cái loại dân tâm này là rõ ràng nhất. Ngũ hoàng tử dừng bước chân lại và nhìn đám người, trầm mặc mấy hơi thở, sau đó khoan người cúi đầu với trầm họ rồi mới tiếp tục đi. cho đến khi một đường đi hết cầu vòng, đứng trước đại môn của Hoàng Cung, ngũ hoàng tử nhìn qua 11 cây hương cực lớn sửng sững ở đó, nhất là nhìn qua khu vực chính giữa thiếu mất một cây, trên mặt gã hiện lên một tia bi thương. Lão thất chết, mọi người chúng ta cũng thật bất ngờ, lúc đó đệ ấy đã yêu cầu lấy vấn tiền chung để tự chứng nhận, nhưng... giọng nói ôn hòa truyền đến từ sau lưng ngũ hoàng tử, ngữ khí lộ ra vẻ tiếc nuối, chính là tứ hoàng tử, gã lắc đầu đi tới đứng song song với ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử trầm mặc rời ánh mắt khỏi chỗ cây hương đệ đệ biến mất nhìn vào trong đại môn nơi cuối cùng của quảng trường tới từng đoạn bậc thang trong cung điện mênh mông vào đi thôi phụ hoàng cùng toàn bộ đại thần thiên hầu thiên vương vực tôn đều ở bên trong tứ hoàng tử nhẹ nhàng nói thu hồi tâm tư của ngươi ngũ hoàng tử bình tĩnh mở miệng Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện với tứ hoàng tử sau khi trở lại hoàng đô. Lão thất chết là chuyện của ta, không cần ngươi phải tới quạt gió. Về phần an bài chăm họ dưới cầu hoàn hồ thì lại càng ngây thơ. Ta không phải chiến thắng trở về, mà phụ hoàng cũng đang chính trực trắng điên, sẽ không dễ dàng nổi lên ý niệm nghi kỵ. Người cũng tốt mà những người khác cũng được, ít bày ra mấy cái trò mèo này, không xứng với thần phận chút nào. ngũ hoàng tử nói xong liền ngẩng đầu cất bước tiến vào hoàng cung ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn anh em bà con trong những phần sau Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi